Trường 282 Triệu mù nằm nghỉ trên mặt đất một lúc Sau khi thử đi lại Anh ấy xác định có thể đi lại được Anh đứng dậy và nói Đi Tôi hỏi Đi đâu Triệu mù Vào mộ ưng tử thần Tìm đông Gia da và mọi người Hai người chúng ta không khiêng được ra da đen đâu Tôi gật đầu Bây giờ vào mộ ưng là cách tốt nhất. Nhưng vừa mới toan bước chân, dưới đất lập tức xảy ra chấn động mạnh, khiến chúng tôi ngẽ nhào ra đất. Sau đó, những tiếng động rầm trời như sấm đánh, lại giống như những cơn địa chấn cực mạnh. Nền đá xanh dưới chân cũng rung lắc dữ dội, lớp nham thạch xung quanh sụt xuống, thậm chí còn chảy tới tận chỗ chúng tôi. triệu mù hét lên. Động đất! Mau đem mang theo đen nấp đi. Tôi dùng hết sức bình sinh, cố kéo sơn tiêu vào chỗ tổ ưng, chỗ đó cách xa miệng núi, đất đá sẽ rơi xuống ít hơn. Vừa mới lết được tới nơi, bỗng có một người nhảy từ tổ chim xuống trước mặt tôi. Tôi sợ hãi. Theo phản xạ liền cầm dao lên chiến đấu, nhưng người kia đã kịp ngăn tôi lại. Tiểu thất là cậu ngẩng đầu lên, khóe mắt tôi nhanh chóng đỏ hoe. Cậu. Đầu tóc quần áo cậu tôi ướt sũng, như thể vừa ngâm mình dưới nước lên. Từng giọt nước nhỏ tanh tách xuống nền đất. Quan sát kỹ hơn mới thấy, quần áo trên người cậu tôi bị cắt vài vết, để lộ ra mấy vết máu, mặt mũi cũng bầm tím, rõ ràng cậu đang bị thương. Nhưng trong hoàn cảnh như này, chẳng gì tuyệt hơn còn sống sót. Tôi kích động tới nỗi không biết nên nói điều gì. Triệu mù bình tĩnh hơn tôi, anh liền hỏi tung tích của Bạch Lãng. Cậu tôi chỉ vào tổ ưng, Bạch Lãng đang trèo từ trên đó xuống. Người ông ấy cũng ướt sũng, lại đang bị thương nên động tác không được nhanh nhẹn như cậu tôi. Mặc dù trông rất khó nhọc, nhưng ông ta khăng khăng không để tôi đỡ xuống, mà tự mình bám tường rồi trượt dần xuống. Vì quá tò mò nên tôi đã hỏi. Cậu, trong đó, rốt cuộc trong đó có thứ gì? Cậu tôi trả lời. Trong đó chẳng có gì ngoài nước. Triệu mù cũng kinh ngạc. Cái gì? Có nước trong đó? Cậu tôi gật đầu. Phải, trong đó toàn là nước, thành ra cái tổ giống như một miệng giếng. Mà không, nó to hơn miệng giếng một chút. Tôi nhìn bộ dạc ướt súng của cậu và nói. Vậy là mọi người lặn dưới nước sao? Cậu trả lời tôi rằng Mất bao nhiêu công sức như thế rồi Chả lẽ lại không vào xem Cậu xuống trước Còn Bạch Lãng theo sau Tôi không nhịn được lại hỏi thêm Bên dưới đó có gì? Cậu không trả lời tôi Mà chỉ khẽ cau mày vẻ mặt nghiêm trọng lắm Bạch Lãng đột nhiên rùng mình Hình như ông ta vừa nhớ lại Chuyện gì đó rất kinh khủng Đến nỗi cả người đều run rẩy. Triệu mù và tôi chỉ biết nhìn nhau. Cậu tôi và Bạch Lãng đều là những thợ săn ghen dạ trên bãi săn. Đến cả triệu mù cũng phải công nhận anh ấy không có cái ghen, cầm dao, cưa đạn như cậu tôi. Bạch Lãng cũng là người đã sống sót trong đống xác người đi săn năm đó. Thử hỏi ông ta sẽ ghen lì tới đâu? Hai con người ghen dạ như họ cũng có thứ để sợ sao? Lẽ nào bên dưới tổ chim đó Thực sự tồn tại một thứ gì đó khủng khiếp Đáng sợ Vượt ngoài tầm tưởng tượng của chúng ta Rõ ràng cậu không muốn trả lời câu hỏi này của tôi Nên chỉ ra ám hiệu rồi nói Lên trên kia rồi nói Hai đứa không sao chứ Triệu mù thông báo Đen bị trúng một dao nhưng không vấn đề gì Cõng cậu ta đi lên cũng được Cậu tôi gật đầu, bước tới kiểm tra vết thương cho Sơn Tiêu. Xác nhận không có vấn đề gì xong, liền nhận cõng luôn cậu ta. Nhưng mới đi được vài bước, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển. Trận động đất này còn dữ dội hơn khi nãy. Cả cái tổ chim ưng bắt đầu lung lay như trực đổ xuống bất cứ lúc nào. Mặt triệu mù biến sắc. Không đúng, trận động đất này bắt đầu từ phía tổ chim, hình như có thứ gì đó bên trong. Mạch lãng mặt mũi tái nhợt Ông ta không nói gì mà chỉ gật đầu Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài Tôi huyết tay triệu mù Ra hiệu cho anh đừng nói lung tung nữa Phải tìm cách ra khỏi đây trước đã Tiếng độc càng lúc càng lớn Rõ ràng có thứ gì đó cực kỳ lớn Bên trong chiếc tổ Nó đang cố gắng đập vào thành tổ Khiến cái tổ nghiêng ngẹ Trực độ xuống bất cứ lúc nào Thả thứ nó đang nhốt bên trong tổ ra Thấy chúng tôi lo lắng, cậu tôi dừng lại giải thích. Quả thực bên trong đó có một cậu nhóc, nhưng không sao đâu, không rời khỏi tổ được. Triệu mù nói, nó có ra ngoài cũng vô ích, cái thứ sống nhờ nước như vậy, chỉ cần ra ngoài sẽ bị vô hiệu hết. Bạch lãng lên tiếng đẻ kích, nó có thể sống mà không cần nước. Triệu mù thắc mắc, vậy nó là thứ gì? Chẳng lẽ lại là một con rùa thành tinh Sống sót cả nghìn năm nay bạch lãng cũng không trả lời tôi Tôi thấy hơi sợ Vội dìu triệu mù chạy thật nhanh Sợ rằng nếu không nhanh Thứ trong tổ chim kia sẽ lao ra ngoài Và chúng tôi xong đời Cậu tôi cõng theo sơn tiêu Nên đi sau cùng Vừa đi cậu vừa kể Không sao đâu Mấy đứa quên mất làn xương trắng rồi à Trong cái tổ đó không chỉ có nước Mà còn có một miệng núi lửa ngay lối ra Miệng núi vẫn đang hoạt động Nên ngoài dùng nước dập tắt được nham thạch trước Còn đâu nó không dám ra đâu Tôi vẫn chưa hiểu Nhưng bên trong đó toàn nước Tại sao không dập tắt được nham thạch ở lối ra Cậu tôi giải thích Bên trong đó được con người thiết kế rất tinh vi Bên ngoài miệng núi lửa được xây giống một miệng giếng Cực kỳ cao để giữ được nước bên trong Nhưng con quái vật đó có to lớn đến đâu, nếu muốn ra ngoài đều phải vượt qua được miệng núi lửa. Mà miệng núi nóng như vậy, nó không dám nên đành bị nhốt bên dưới tổ. Giờ tôi mới hiểu ra vấn đề. Lúc này triệu mù mới hỏi, con quái vật sống sót kiểu gì ở dưới đó? Mạch lãng lên tiếng trả lời thay. Nguồn nước dưới đó thông với mạch suối ngầm, thi thoảng có vài con cá tép và lũ ưng kiếm về cho nó ăn. Cậu quên rồi sao? Ban nãy tiểu mã suýt nữa bị thả xuống nước làm mồi cho nó đó. Giờ tôi mới hiểu lễ tế kỳ quái của bầy rắn ban nãy không phải cho con ưng khổng lồ mà là con thủy quái bên dưới. Triệu mù lại hỏi. Vậy người ban nãy và con ưng khổng lồ có tác dụng gì? Bạch lãng đáp. Tôi đoán chắc hắn là người canh giữ. Tôi không hiểu. Ở đây có hẳn một miệng núi lửa chặn cửa như vậy rồi, còn cần người bảo vệ sao? Bọn chúng muốn canh giữ thứ gì? Tôi vừa hỏi xong, từ trên vách núi phát ra tiếng con ưng khổng lồ gào thét Sau đó nó xải cánh. Lượn vài vòng trên không rồi từ từ tăng tốc lên nhanh nhất lao về phía tổ chim. Với sức va đập đến từ con ưng khổng lồ, cái tổ lập tức bị nứt ra, con chim cũng ngã sấp xuống đất. Nó lại hét. Lại bay lên và đập tiếp thật mạnh vào cái tổ. Động tác của nó lại khiến con thủy quái trong tổ trở nên phấn khích. Nó bắt đầu đập cái tổ mạnh hơn. Dưới tác động của hai con quái vật khổng lồ, cái tổ nhanh chóng bị nứt ra một khe lớn rồi đổ sập xuống, phơi bày mọi thứ có bên trong. Bạch lãng gần như hét lên. Nguy rồi, nó muốn thả con quái vật đó ra. Chương 283 Gần như ngay khi chiếc tổ sụp xuống, mọi thứ bên trong cũng được phơi bày. Đúng như cậu tôi kể, bên trong chiếc tổ là một hồ nước khá sâu và chỗ miệng được xây keo hẳn lên như miệng giếng. Rõ ràng trong hồ nước có thứ gì đó cực to lớn đang bơi lội. Thi thoảng nó lại quẫy nước tạo ra từng làn sóng trắng bắn lên thành giếng, tạo thành những tiếng bì bõm. Bên trong miệng giếng, từng làn khói trắng bốc lên. Xem ra đây chính là khởi nguồn của lớp sương mù bên dưới vực thẳm. Con ưng khổng lồ rơi xuống cạnh mép hồ. Nó bắt đầu hướng về phía hồ và kêu gào một cách tuyệt vọng. Tiếng kêu đầy sự đau khổ và nặng nề. Đáp lại tiếng hét của nó là những lớp sóng cực lớn cuồn cuộn va vào miệng giếng. Cột khói trắng theo gió bốc lên. Chỉ trong chốc lát, Cả cái tổ đã bị bao phủ bởi lớp khói trắng mịt mờ, lại giống như màn xương mờ ảo, khiến cái tổ giống như trốn tiên cảnh. Chúng tôi hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng này. Tất cả đều quên mất phải chạy trốn, chỉ đứng được ra đó chứng kiến mọi chuyện. Lúc này, con ưng khổng lồ bất ngờ đứng lên, rú lên một tiếng, rồi vỗ cánh, bay lên trên vách núi. Nó bay lên trên đó được một lúc, thì quay lại. Đậu bên cạnh bờ hồ Và tiếp tục men gào thết của mình Tôi lấy làm lạ. Con ưng đó bị điên à Triệu mù cũng thắc mắc Sao nó cứ bày lên bay xuống thế Đúng lúc này Cậu tôi lại khẽ khàng giải thích Nó cõng một người xuống Một cơn ớn lạnh Từ tim chạy tới sống lưng Theo sau đó là cảm giác đau thương đè nặng trong lòng Tôi bất giác lùi lại Triệu mù cũng buột miệng thốt lên Cái thứ lông lá đó cũng dị thật Cõng một người chết chạy lung tung làm gì Rõ ràng cậu tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó Ai? Ai chết? Hắn chết rồi sao? Là ai giết? Ai có thể giết được hắn? Bạch Lãng nói Là Sơn Tiêu, cậu ta cũng bị thương Triệu mù biểu môi Sơn Tiêu không có bản lĩnh đến vậy đâu Thấy sự thay đổi trên nét mặt của tôi, cậu đã đoán ra được, mèn hỏi nhỏ. Cháu đã giết hắn hả? Tôi gật đầu, cảm giác khó chịu lại dâng lên. Triệu mù giải thích. Lúc đó vì cứu chúng tôi nên tiểu thất mới đâm hắn một nhét từ phía sau. Nhưng gã đó cũng lạ lắm, không đánh trả. Rõ ràng cậu tôi đang rất kinh ngạc, miệng ngập ngừng muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ vỗ vai en ủi tôi. Lúc này, con ưng khổng lồ bỗng rít lên thảm thiết. Sau đó nó cõng theo thi thể của người thanh niên éo trắng, nhảy xuống dưới giếng dung nhem nóng rẫy. Chẳng mấy chốc, mùi khét nồng nặc và tiếng thịt cháy nổ bốc lên từ trong miệng giếng. Tất cả chúng tôi đều bị sốc. Con ưng khổng lồ này rõ ràng đã quyết định đồng hành cùng người thanh niên đó mãi mãi ở lại trong lăng mộ này sinh tử không rời một luồng khí nóng như thiêu đốt thổi vào chúng tôi mặt chúng tôi đau rát như bị hàng ngàn con dao nhỏ chậm chậm cứa vào không ai cúi đầu không ai bỏ đi mọi người chỉ lặng người đứng đó cậu tôi tháo kính râm xuống triệu mù cũng cởi chiếc mũ nỉ ra thể hiện sự kính trọng chân thành tới kẻ mà chúng tôi từng coi là địch Một tiếng nổ lớn lại vang lên, toàn bộ tổ ưng bỗng nổ tung, một dòng nước phun trào từ tổ ưng, giống như có thứ gì đó đã phát nổ, làm cả hồ nước nổ tung. Đột nhiên, chùm khói trắng ban đầu to bằng cái thùng, bỗng trở thành kích thước tương đương một ngôi nhà và nhanh chóng bao trùm mọi thứ xung quanh. Ở đâu cũng có nước, sương mù trắng xóa khắp nơi, khiến chúng tôi không thấy được con đường phía trước như thể tự dưng bị lạc vào khu rừng mù sương huyền thoại nước không ngừng chảy xiết nhanh chóng ngập quá cổ chân chúng tôi mực nước vẫn đang dâng lên rất nhanh giống như nước trong hồ đều tràn qua đây sau khi cái hồ bị phá hủy lũ ưng xung quanh chúng tôi bắt đầu hoảng loạn kêu gào chúng bay tán loạn trên bầu trời có con đang bay bỗng dưng rơi xuống nước và bị cuốn đi mất triệu mù hét lên Mẹ kiếp, có chuyện gì vậy? Cậu tôi bình tĩnh trấn an. Đừng lo, là con quái vật dưới hồ nước đó. Nó đã đập vỡ được thành giếng, khiến nước trong hồ tràn vào động dung nham nên mới có tiếng nổ. Hiện giờ nước đang trào ngược vào trong quảng trường. Bạch lãng cẩn thận chạy đi quan sát xung quanh. Sau đó ông ta lội nước quay lại báo cáo. Đông ra, tảng đá bên dưới tổ chim bị nham thạch hun nóng. Lại bị nước rội vào nên bị vỡ vụn Không ngăn được mạch nước ngầm nữa Nước đang tràn vào đây rồi Tôi cuống Còn chờ gì nữa chúng ta mau leo lên Nhưng cậu tôi lắc đầu Chúng ta có nhiều người bị thương Chỉ dựa vào mỗi sợi xích sắt này Chắc chắn không lên hết được Tiểu thất Cháu và Bạch Lãng lên trước đi Cậu và những người khác sẽ đợi dưới này Đương nhiên tôi không chịu đi bạch lãng cũng muốn ở lại cùng sống cùng chết với đông ra triệu mù cấu. Thế giờ phải làm sao? Chẳng lẽ lại tự vẫn giống con ưng kia? Cậu tôi la lên. Đừng xuống. Mọi người tìm chỗ khe nứt nấp tạm đã. Tất cả phải tập nín thở. Một lát nữa nước sông tràn vào. Nước ngập hết chỗ này chúng ta cũng sẽ nổi lên theo. Mấy mà lên đến trên vách đâu. Nhưng tôi chợt nhớ ra một vấn đề. Nếu nước lấp mất miệng hang thì phải làm sao? Triệu mù cũng có chút lo lắng. Đông ra, nếu nước lên quá nhanh làm tắc hang, chẳng phải chúng ta cũng chết ngạt sao? Cậu tôi vẫn bình tĩnh. Không sao, đến lúc đó miệng hang cũng bị nước đẩy ra thôi. Bạch lãng cũng không dám chắc. Đông ra, ngộ nhỡ nước không thể đẩy miệng hang mở ra, chúng ta phải làm thế nào? Cậu tôi vẫn nhìn lên đỉnh núi. Ánh lửa từ dung nham và làn khói trắng hòa vào nhau, tạo ra một màu đỏ quái dị, hắt lên mặt của cậu, đủ cho thấy sức nóng của nơi này. Thế nhưng cậu tôi vẫn rất kiên định. Chắc chắn miệng hang sẽ mở. Nếu cậu đã chắc chắn như vậy, chúng tôi cũng chỉ biết nghe theo. Ai nấy bắt tay chuẩn bị mọi thứ. Triệu mù bảo chúng tôi cởi quần rồi ngâm nước, hứng thêm gió cho hai ống quần phình lên. Sau đó nhanh tay buộc chặt chun quần, thắt hai ống quần lại, tạo thành một túi khí loại nhỏ, giúp chúng tôi có thể chịu đựng lâu hơn khi ở dưới nước. Cậu tôi đã đúng, sau khi mạch nước ngầm bị chặn lại, nước lập tức tràn vào trong động càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chảy xiết. Là nước lạnh buốt nhanh chóng dâng lên tận ngực tôi. Nước vừa lạnh vừa chảy xiết khiến tim tôi đập thình thịch, gần như không thể thở nổi. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, đứng thành vòng tròn để chống lại sức nước. Cậu tôi cũng đã cởi bỏ quần áo và dùng sợi dây thừng duy nhất buộc chặt sơn tiêu vào lưng mình. Mọi người cũng cùng kéo chặt sợi dây không cho dòng nước cuốn cậu ta đi mất. Dòng nước cực lớn nhanh chóng ẻo tới, xóa sổ động nham thạch, chỉ còn để lại một vòng xoắn cực lớn, chứng minh nơi đây đã từng là một động dung nham cực đáng sợ. Mực nước không ngừng dâng lên Chẳng mấy chốc đã nhấn chìm tất cả chúng tôi Túi khí mà triệu mù nghĩ ra Thực sự đã cứu chúng tôi rất nhiều Chúng tôi đặt những túi khí đó vào giữa Mọi người quay thành vòng tròn Mỗi người túm lấy một quả Dần dần dâng lên theo dòng nước Lúc nước dâng lên Cũng là lúc những tảng đá trên vách núi Thi nhau rơi xuống mặt nước Tạo thành những dòng xoáy nước cực mạnh Mặt nước là một đống hỗn độn, nào xác người, xác ưng, còn cả lũ rắn sặc sỡ và những cành cây lớn dập dềnh, Một khung cảnh cực kỳ đáng sợ đối với bất cứ ai. Chương 284 Cậu tôi nắm chặt cành cây đưa ra từ vách đá, cố gắng né tránh những tảng đá đang rơi từ trên xuống. Chật vật di chuyển trong làn nước chảy xiết Chúng tôi đang rơi vào tình thế rất nguy hiểm Túi khí đang xẹp nhanh chóng Do khí bên trong đang bị xì ra Khiến chúng tôi chìm dần xuống nước Nếu trước lúc túi khí cạn hết Mà chúng tôi vẫn chưa lên đến miệng hang Kết quả chắc lành ít giữ nhiều Chỉ một lúc sau Túi khí đã co lại một phần ba Chúng không thể giữ được trọng lượng của chúng tôi nữa Tất cả bắt đầu chìm dần Bạch lãng buông tay ra và gào lớn. Tiểu thất, hai chúng ta mau leo lên theo xích sắt. Tôi gật đầu, đang định buông tay, nhưng cậu tôi đã ngăn lại. Cậu nói, để ý đến triệu mù, cậu và Bạch lãng sẽ lên trước. Lầu nước tạt vào trên mặt, tôi cố gắng mở mắt nhìn. Hiện giờ chúng tôi còn cách đỉnh núi 7-8 mét. Chỉ có thể nhìn thấp thoáng mấy sợi xích đang treo lủng lẳng trên đỉnh. Nhưng vấn đề là, đất đá cũng đang sạt, thậm chí có cả những tảng đá lớn đang lăn xuống. Leo lên bằng xích sắt trong trường hợp này, chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Huống chi cậu tôi còn ở trần, sau lưng cõng thêm người, kết quả càng chẳng mấy lạc quen. Nhưng cậu tôi rất cố chấp, cậu đẩy tôi ra rồi bơi tới cạnh sườn núi, túm lấy xích sắt và bắt đầu leo lên. Tôi gào lên gọi, Một sóng nước ập tới khiến tôi bị sặc. Tôi cố lau đi nước trên mặt mình, dù không biết đó là nước sông hay nước mắt. Chân triệu mù bị thương lại ngâm quá lâu trong nước lạnh, nên bắt đầu đuối dần. Môi anh ấy tái lại, run lập cập. Tiểu, tiểu thất, cậu mặc kệ tôi. Có, có cơ hội, có cơ hội, cậu mau, mau lên trước đi tôi gào lên. cấm miệng! Triệu mù, anh nghe rõ đây. Hôm nay hoặc là cả hai cùng thoát ra hoặc là không. Anh đừng nghĩ dở trò lừa tôi. Không được buông tay, đã nghe rõ chưa? Tôi dùng hết sức khua nước, cố gắng giữ túi khí sát vách đá và tạo một khoảng cách để sóng không đẩy chúng tôi đập vào vách núi. Triệu mù đã có mấy lần định buông tay, nhường cơ hội sống cho tôi, nhưng đều bị tôi phát hiện và giữ chặt lấy. Để tránh trường hợp xấu nhất, tôi cũng cởi quần éo của mình, dùng răng xé rách thành từng dải, rồi trói chặt tôi và triệu mù lại với nhau, không cho anh ấy có cơ hội bỏ lại tôi một mình. Để tiết kiệm chút khí còn lại, tôi dùng tay bịt chặt túi khí, tay còn lại đập mạnh nước, nửa bơi nửa ngoi lên, cố gắng kiên trì đến cùng. May thay, khi nước hồ sắp tràn qua vách núi, cũng là lúc túi khí kẹn sạch. Ngay khoảnh khắc cuối cùng đó, tôi đã túm được sợi xích sắt trên vách đá, cố hết sức leo lên trên. Nhưng khi chỉ còn cách đỉnh núi khoảng một mét, góc treo lại gần như thẳng đứng khiến tôi không thể nào bám vào để leo lên. Tôi chỉ có thể nắm chặt sợi xích sắt, chờ nước hồ dâng lên đến đây, tôi sẽ theo sức nổi mà leo dần lên đó. Nhưng nói thì dễ, còn thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Bởi vì lúc này, hầu hết mọi thứ dưới vách núi đều nổi lên, từ xác người, xác vật, cành khô, cỏ dại, cuốn quanh vách đá theo từng đụng, mang theo những con rắn, ưng còn sống. Chúng nằm trên đống xác đồng loại, nhìn chúng tôi với ánh mắt lạnh gáy. Tôi gào lên, hét lên như một con dã thú, cốt để dọa chúng sợ, không dám tấn công. Thực ra, lúc này, chúng tôi gần như đã cạn kiệt sức lực. Giờ chỉ cần một con ưng bay tới mổ mấy phát, chắc chắn cả hai sẽ chìm xuống ngay lập tức và không bao giờ ngoi lên được nữa. Triệu mù ở phía sau lưng tôi liên tục cầu xin tôi buông anh ấy ra, còn dùng răng cắn để tôi cứ mặc kệ anh ấy mà leo lên trên trước. Nếu không, chỉ lát nữa thôi, cả hai đều sẽ phải chết. Tôi mặc kệ anh ấy, tiếp tục chiến đấu trong làn nước hồ lạnh căm, mà tôi càng đấu càng hăng, Thậm chí còn nghêu ngêu quốc ca, thi thoảng lại dơ nắm đấm với lũ rắn và ưng cho chúng sợ. Không biết ông trời đang thương xót hay nắm đấm của tôi có uy thật, mà lũ rắn và ưng chỉ lướt qua chúng tôi, không có ý định tấn công. Thậm chí có con sượt qua vai tôi, tôi dơ tay ra chẹm được kẻ vào lũ rắn độc, nhưng chúng cũng chẳng quay lại cắn hay làm gì. Thời gian cứ thế trôi qua được 10 phút. Cuối cùng tôi cũng cõng theo triệu mù leo lên khỏi vách đá. Vừa lên đến nơi, tôi kiệt sức nằm vật ra đất. Đúng lúc này, có người ôm chặt tôi từ phía sau, mừng rỡ gọi. Tiểu thất, anh triệu! Là tiểu mã. Thì ra tiểu mã ở trên này dưỡng thương, hiện giờ cũng đã khỏe lên nhiều rồi. ban nãy nghe có tiếng nổ lớn phía dưới, gã muốn xuống nhưng không tài nào xuống được. Bèn quyết định ngồi đợi chúng tôi ở trên này. Có thêm tiểu mẽ giúp sức, chúng tôi đỡ chật bật hẳn. Tôi nhờ gẽ băng bó vết thương cho triệu mù, sau đó nghỉ ngơi một lúc rồi cố gắng đứng dậy, bắt đầu đi tìm cậu tôi và Bạch Lãng. Tiểu mẽ nghiêm mặt, nói mình đợi trên này nãy giờ, chỉ thấy tôi và triệu mù lên, chứ không thấy đông ra và những người khác. Tôi lặng người, chỉ đứng im nhìn dòng nước cuồn cuộn phía dưới. Triệu mù en ủi tôi, nói đông ra là người được trời thương trời giúp, lại có Sơn Tiêu và Bạch Lãng đi cùng. Người ta nói người tốt hay chết sớm, kẻ xấu thì sống dai Nhìn bọn họ không giống với kiểu đoạn mệnh, nên tôi đừng quá lo lắng. Nhìn mặt hồ sóng nước cuồn cuộn, tôi thực sự không nghĩ ra được cách gì khác, ngoài bảo tiểu mẽ đỡ triệu mù đi trước. Còn mình ở lại đợi thêm một lát. Nếu không có gì chuyển biến, Tôi cũng sẽ rời đi. Nước hồ tiếp tục dâng lên, nhanh chóng tràn vào hang động. Lúc này trong hang cũng toàn là nước, chẳng mấy đã ngập tới cổ chân tôi. Tiểu mã đưa triệu mù ra ngoài trước, sau đó quay lại gọi tôi. Đợi thêm lát nữa. Tôi vẫn cố đợi. Tôi đi vòng quanh vách núi, gọi tên cậu, bạch lãng, nhưng hang động vẫn im lìm, chỉ vọng lại đúng tiếng của tôi. Nước hồ nhanh chóng ngập đến đầu gối. Nếu lúc này còn không đi, chắc không còn cơ hội thoát thân nữa. Tôi đành theo tiểu mã men dần ra khỏi cửa hang. Không ai có thể tưởng tượng rằng khe vực lúc này đã biến thành biển hồ mênh mông nước, trôn vùi một thế giới của loài ưng khổng lồ đã từng sinh sống dưới đó. Đột nhiên, một vòng xoáy cực lớn cuộn lên dưới hồ nước. Sau đó là một tiếng gầm nhẹ, Lực âm cực mạnh khiến hồ nước rung chuyển, khuấy nước tạo thành từng vòng xoáy, thậm chí đất đá trong hang cũng bắt đầu rơi xuống. Tiểu mẽ sợ, mặt mày tái lại, ghẽ chỉ vào đầm nước trước mặt và hỏi, Thứ gì thế kia? Tôi ngoảnh lại nhìn, một con quái vật to bằng kẻ quẻ đồi đang ngôi dần lên mặt nước, đôi mắt đỏ vằn nhìn chầm chầm vào chúng tôi. Chương 285 Cuối cùng, con thủy quái bị phong ấn dưới tổ ưng cũng ngoi lên khỏi vực nước sâu. Dù biết bên dưới có thủy quái rất đáng sợ, nhưng khi trông thấy nó, tôi vẫn thấy hãi. Tuy chỉ lộ mỗi cái đầu và một phần nhỏ cơ thể, nhưng cũng đủ dọa người rồi. Trong phần đầu đã nhô lên khỏi mặt nước khá giống một con hà mã khổng lồ, với lỗ mũi to và đôi mắt đỏ như máu. Ông tôi từng nói, những sinh vật sống dưới lòng đất sâu và trong hang động tối tăm đều có đôi mắt đỏ vằn và thân hình rất kỳ dị. Xem ra ông tôi nói đúng. Tiểu mã hoảng sợ lùi về sau. Nó, nó là quái vật gì vậy? Thật ra tôi cũng hơi sợ nhưng vẫn giả bộ mình ghen lắm. Tiểu mã này, cậu cũng được xem là đi nhiều gặp nhiều rồi, rắn chúa, ưng khổng lồ đều nhìn thấy cả, có cần làm quá vậy không? Tiểu mã hoảng sợ. Nó, nó, nó sắp lên đây rồi. Ngoảnh lại thì thấy con thủy quái khổng lồ đã bơi tới mép vách đá. Hai móng vuốt xấu xí toàn những chiếc vảy lớn bắt đầu túm vào vách đá. Cố gắng thử leo lên bằng thân hình đồ sộ của nó. Thật ra lúc mới nhìn thấy con quái vật đó, tôi cũng thấy sợ, nhưng chỉ một lúc sau lại thấy bình thường. Bởi vì con thủy quái này có mạnh đến đâu, nó cũng chỉ ở dưới nước mới đáng sợ. Còn chúng tôi ở trên bờ, nó làm gì được chúng tôi? Nhưng không ngờ, con quái vật khổng lồ này là loại lưỡng cư, giống với một con cá sấu khổng lồ thời tiền sự. Xem ra nó vẫn sống sót được ở trên cạn. Móng vuốt của con quái vật khổng lồ bám chắc trên vách đá, thân hình to lớn linh hoạt không ngờ. Nó đột nhiên nhảy khỏi mặt nước, ánh nhìn ghim chặt chỗ chúng tôi. Trông nó rất lạ, giống một con cóc khổng lồ đã được phóng đại hàng vạn lần. Đằng sau là một cái đuôi dài, toàn thân phủ đầy vảy dài. Trông giống như một con cóc béo mút, lại giống phiên bản phóng to của cá sấu. Hai con mắt đỏ như máu, giống như hai chiếc đèn lồng, Đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi Còn khẽ chuyển động theo hành động của chúng tôi Tôi thử dơ con dao trong tay lên Và hơ hơ Quả nhiên nó bị thu hút Nhãn cầu cũng chuyển động theo con dao Xem ra nó đã khóa chặt chúng tôi rồi Chỉ cần chúng tôi động đậy Nó sẽ tấn công ngay Tôi mấp máy môi với tiểu mã Chuẩn bị đi Tôi hết chạy Nhớ chạy nhanh ra ngoài Giữ chặt con dao trong tay, tôi ném mạnh về phía trước, nhưng khi con dao rơi xuống đất, con quái vật vẫn không nhúc nhích. Chiếc lưỡi đen ngòm của nó thè ra, trông thô rép như lưỡi một con mãng xà, nhưng lại linh hoạt đến đáng sợ. Thoát cái, con dao đã bị lưỡi của nó cuốn lấy, sau đó nhanh chóng nằm gọn trong miệng nó. Lúc nó cuốn lấy con dao, tôi hét lên, chạy, dứt lời, tôi lập tức lôi tiểu mã chạy ra ngoài nhưng đã quá muộn cơ thể của con quái vật vô cùng linh hoạt lúc chúng tôi vừa nhấc người chạy nó cũng bắt đầu cử động theo cái lưỡi trông giống như một con rắn khổng lồ quét trên mặt đất rồi cuộn lại nó thử cuốn lấy tiểu mã trước nhưng tiểu mã tránh được tiếp theo lưỡi của nó sượt qua phần eo của tôi với lực rất mạnh làm tôi bị quật ngã xuống đất sau đó nó lập tức cuốn lấy tôi lôi đi Tôi ôm chặt tảng đá lớn trên mặt đất, cố gắng chống đỡ sức kéo của nó, nhưng chiếc lưỡi của nó cuốn càng chặt hơn khiến tôi không thở được, mất dần sức lực của mình. Tiểu mã chạy được một đoạn ngoảnh lại, thấy tôi bị cuốn đi liền nhanh chóng chạy lại cứu. Mặt tôi đỏ bừng lên vì nghẹt, cố gắng hất tay tiểu mã bảo gã đừng qua đây, cứ chạy thoát thân trước đã. Trông thấy tiểu mã đang chạy tới, con quái vật lập tức Hất mạnh cái đầu lớn của nó Cả tảng đá và tôi đều bị hất tung Tiểu mã leo đến Và ôm chặt lấy tôi Cố gắng chiến đấu với nó Con quái vật hung dữ Dùng sức lắc qua lắc lại Khiến hai chúng tôi ngẽ rúi rụi Sau đó nó bắt đầu kéo chúng tôi đi Thấy tình thế trước mắt không ổn Tôi tìm khắp nơi Và thấy con dao ban nãy Bị thủy quái hất văng Vội vàng ra ém hiệu cho tiểu mã Tiểu mã cố gắng xoay người, cuối cùng nắm được con dao bằng hai tay và dùng sức đâm vào lưỡi con quái vật. Tiểu mẽ dùng hết sức lực đâm thủng trước lưỡi của con quái vật và cắm chặt xuống đất. Con quái vật đau đớn, gầm lên, cố gắng thoát khỏi lưỡi dao. Nó đã văng chúng tôi, khiến cả hai ngã mạnh xuống đất. Chương 286 Thủy quái bị thương nặng nên không để ý đến chúng tôi nữa. Đột nhiên nó nhảy xuống nước, tạo thành một xoáy nước cực lớn dưới vực sâu, cuốn theo toàn bộ lũ rắn và ưng trên mặt nước. Bị ngẽ một cú đau, tôi và tiểu mã gắn gượng đứng dậy, rồi dìu nhau chạy thật nhanh ra ngoài. Trong hang nước ngập mênh mông, cũng may trước đó tiểu mã đã đốt một đống lửa ở chỗ keo làm điểm đánh dấu, sợ chúng tôi lát sau không tìm thấy lối ra. Chúng tôi bước đến chỗ đống lửa, mỗi người cầm một cây đuốc. Nếu con quái vật đó dám lên bờ một lần nữa, chúng tôi sẽ cho nó nếm mùi củi lửa. Nhưng vừa ra đến cửa hang, con quái vật bất ngờ nổi lên khỏi mặt nước. Tiểu mã và tôi dơ ngọn đuốc lên đối đầu với nó, chuẩn bị tinh thần cho nó ăn một đuốc nếu nó dám tới gần. Nhưng không ngờ con quái vật cũng vô cùng gian manh. Nó nhìn chằm chằm ngọn đuốc, không thè lưỡi nữa mà thổi mạnh. Một luồng nước cực mạnh ập vào chúng tôi khiến chúng tôi ngẽ ngửa. Sau đó, một dòng nước khác bắn về phía chúng tôi. Lúc này nước đã ngập tới nửa hen. Dòng nước lập tức khiến chúng tôi bị bật lại, dạt theo dòng nước về phía con quái vật. Con thủy quái xạo quyệt đến nỗi nó liên tục phun nước vào chúng tôi, khiến cả hai lăn lên lộn xuống trong làn nước. Đuốc và dao đều rơi hết. Nước sọc vào miệng liên tục Chúng tôi không thể đứng dậy nổi Làm vậy xong Nó mới yên tâm lè lưỡi Quấy đảo làn nước Và nhanh chóng tóm được hai chúng tôi Lôi về phía miệng nó Lần này tiểu mã và tôi đã bỏ cuộc Bị nó dìm xuống nước Lộn nhèo mấy lần Khiến chúng tôi đừng nói tới phản kích Mà chỉ mong nó giết quách mình đi cho xong Đừng có dày vò chúng tôi như vậy nữa Lưỡi nó cuốn chặt lấy chúng tôi và lôi lên khỏi mặt nước. Vừa ngôi được lên, tôi lập tức há miệng hít lấy hít để không khí. Sau khi thở được mới ngẩng đầu và thấy một cặp mắt to như quả bóng, đỏ ao như máu đang nhìn mình chầm chằm Tôi lạnh người, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở ngay gần kề miệng của con quái vật khổng lồ và có thể bị nó nuốt bất cứ lúc nào. Tôi thử giải ruộng. Nhưng kẻ người bị cuốn chặt bởi lưỡi của con quái vật nên đành trơ mắt nhìn những cái răng nanh to bằng bắp tay của nó. Nghĩ đến cảm giác đau đớn sắp ập tới, tôi và Tiểu Mã đều hết ầm lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi và Tiểu Mã nghĩ đây có lẽ là khoảng thời gian đen tối dài nhất trong cuộc đời. Đủ thứ ảo tưởng khủng khiếp dày vò chúng tôi, khiến cả hai gần như phát điên. Sau đó, Nó hé cái miệng to như cánh quẹt Mùi hôi nồng, tanh tưởi Sọc lên khiến chúng tôi muốn ngừng thở Nó rụt lưỡi lại Chuẩn bị nuốt chừng cả hai chúng tôi Đúng lúc này Một dòng xoáy nước nổi lên Một con người bỗng xuất hiện Ở dưới hồ nước Người đó một tay nắm chặt Chiếc răng nanh của con quái thú Rồi nhảy lên trên bờ Một tay nắm chặt con dao Đang cắm trên lưỡi con quái vật Và kéo mạnh ra hòn đá phía sau quay vài vòng rồi mới cắm con dao xuống tảng đá. Tôi mừng rỡ gọi Sơn Tiêu. Người đó thực sự là Sơn Tiêu. Cậu ta gật đầu với tôi, ý nhắc chúng tôi mau lùi lại. Sau đó mới bắt đầu tập trung đối phó với con quái vật. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thật không ngờ người vừa lên bờ đó lại là một người đang bị thương nặng như Sơn Tiêu. Nhìn cậu ta không có vẻ gì giống như đang bị thương. Thân thủ vẫn rất linh hoạt, động tác dứt khoát, nhanh nhạy. Chỉ cần vừa ra tay đã kìm được con quái vật. Cái lưỡi của con quái vật bị lôi ra, nó muốn rụt lưỡi hay ngậm mồm lại đều không được. Nó tức đến phát run, ném hai chúng tôi xuống đất và tập trung tấn công Sơn Tiêu. Tôi và Tiểu Mã bơi thêm một lúc đã leo được lên bờ. Tôi khá lo lắng cho Sơn Tiêu. Và muốn giúp cậu ta đối phó với con quái vật Nhưng Sơn Tiêu không lắc đầu Kiên trì gắng đỡ cho chúng tôi có thời gian thoát ra ngoài Mới đi được mấy bước tôi liền quay lại hỏi cậu ta Sơn Tiêu, cậu tới đâu? Sơn Tiêu nói Ra ngoài rồi Tôi tò mò hỏi Vậy sao cậu còn quay lại? Cậu ta trả lời hết sức bình tĩnh Tôi muốn tiếp tục phong ấn con quái vật này Chương 287 Mới hỏi Sơn Tiêu được đôi câu, con quái vật lập tức nổi điên, nó bắt đầu làm loạn trong hồ nước. Nó đập mạnh đuôi xuống nước, khiến sóng nổi lên, kẻ mặt vực bị nó cuốn thành một dòng xoáy lớn. Sóng dâng cao những 5-6 mét rội thẳng về phía chúng tôi. Lực nước mạnh đến nỗi ập thẳng lên người chúng tôi. Tôi vừa mở miệng đã bị uống một đống nước vừa hôi vừa tanh, làm tôi nôn thốc nôn tháo. Xuân Tiêu không hề sợ hãi, chỉ dùng sức ngồi xổm giữ chặt lấy con dao đang cắm trên lưỡi của con thủy quái. Mặc kệ con quái vật con giãy giụa cậu ta cũng không chịu buông ra. Lưỡi của con quái vật bị dao ghim chặt trên tảng đá, máu tươi liên tục chảy xuống. Nó đau đến mức run rẩy bắt đầu giãy giụa và gào lên thảm thiết vang khắp hang động. Sau đó, nó tiếp tục phun một luồng nước cực mạnh về phía sơn tiêu. Dòng nước mạnh chẳng khác gì một khẩu súng nước ép suất keo. Tôi đã bị nó tấn công một lần nên nhắc nhở trước sơn tiêu về uy lực này của con quái vật. Nhưng không ngờ, cậu ta lại trốn gần chỗ nham thạch nên dễ dàng dùng sức nóng giải quyết hầu hết sức tấn công của luồng nước đó. Con quái vật tấn công trượt nên càng khó chịu hơn. Nó lại phun một luồng nước mạnh hơn nữa. Dòng xoáy nước cũng sẽ mạnh hơn. Nó lại bắt đầu trèo lên trên bờ. Sơn Tiêu vẫn bất động trong làn sóng. Nhưng hai tay vẫn ghim chặt lưỡi của con quái vật. Con quái vật đó sợ đau nên không dám làm gì nữa. Nếu không nó sẽ mất lưỡi. Tôi và Tiểu Mã đứng sau lưng Sơn Tiêu. Vì không những chẳng giúp được gì... Mà mỗi lần bị sóng đánh Chúng tôi đều ướt sũng Trông thảm hại vô cùng Luồng gió lạnh thổi tới Khiến tôi run cầm cập Tiểu mã kéo tôi đi Tiểu thất ra Hay là chúng ta cứ ra ngoài trước đi Ở lại cũng không giúp đỡ được gì đâu Tôi hiểu ý của tiểu mẽ Với trình độ của chúng tôi Ở lại chỉ tổ vướng tay vướng chân Chẳng giúp ích được gì Nên chỉ còn cách ra ngoài Để Sơn Tiêu yên tâm Tôi gào lớn gọi Sơn Tiêu Sơn Tiêu, chúng tôi đợi cậu ở bên ngoài. Cậu ta không nói gì, chỉ quay mặt đi phía khác và gật đầu. Mới đi được vài bước, con quái vật lại rống lên khiến tôi phải ngoảnh lại nhìn. Con quái vật bắt đầu chút giận dưới nước, vô cùng hung dữ. Nó đập mạnh nước tạo thành những con sóng lớn ập đến. Nhưng cũng chẳng làm sao. Cộng thêm, lưỡi đang bị ghim chặt, nó giãy ruộng mãi mà không được. Sau đó, Nó tức giận gào lên rồi lặn xuống nước, chỉ để lại những bong bóng nhỏ nổi lên trên mặt nước. Tiểu mã lo lắng hỏi. Tiểu thất ra, sao không thấy con quái vật nữa? Tôi lại hỏi, hay là nó trốn rồi? Tiểu mã lắc đầu. Không, lưỡi nó vẫn còn đây mà. Quay đầu nhìn, vẫn thấy đầu lưỡi màu đen đang cuộn chặt lại, động đậy một cách yếu ớt. Sơn tiêu cũng từ từ đứng lên, một bàn tay tiếp tục ấn chặt đầu lưỡi, tay còn lại rút đeo ra, mắt nhìn đâm đâm xuống mặt nước. Nhất thời không khí như đông cứng lại, chúng tôi thậm chí còn không dám thở mạnh, sáu con mắt đều nhìn chầm chập về phía mặt hồ nước, không dám chớp lấy một cái. Mặt hồ rất tĩnh lặng, có rất nhiều cành khô, một số mạnh vụn và xác chết trôi lành bệnh thỉnh thoảng lại có một xoáy nước nhỏ. Đâu đó có con ưng sống sót qua đại nạn, kêu lên một tiếng chết lặng. Hết thảy thoạt trông có vẻ bình lặng và an yên. Đột nhiên, trên mặt nước xuất hiện một đám bong bóng, liên tiếp nối liền nhau y như một chùm nho, bọt nước nối nhau thành một đường dài, thẳng tắp từ chỗ con quái vật lặn xuống đến chỗ Sơn Tiêu đang đứng. Tôi hoảng sợ, đang định nhắc nhở Sơn Tiêu thì đám bọt khí lại biến mất. Bọt khí nổi trên mặt hồ tan đi, trẻ lại vẻ yên tĩnh cho mặt hồ. Tiểu mẽ khá căng thẳng. Con quái vật đó, nó lại lặn xuống dưới rồi. Đang định nói gì đó, thì mặt nước lại xảy ra biến hóa. Sau khi bọt khí cuối cùng vỡ ra, nước bắt đầu sôi lên. Mặt hồ sắp xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, hút tất cả rác rưởi xuống. Chúng tôi nhìn xoáy nước đầy cảnh giác Đây rõ ràng là trò quỷ quái Do con quái vật kia gây ra Vòng xoáy càng ngày càng lớn Phạm vi lan tỏa cũng lớn theo Trong phạm vi mấy chục mét Mặt hồ đều đang dậy sóng Đám rắn và ưng đậu trên những thân gỗ Ở phía xa Đều bị xoáy nước cuốn vào Kêu lên ầm ĩ đầy tuyệt vọng Đột nhiên Vòng xoáy dừng lại Rất nhiều rắn, ưng và xác chết Gần như bị xoáy nước cuốn vào, nghiền nát. Mặt hồ bỗng chốc trở thành một đống hỗn độn. Có con bắt đầu cắn xé nhau, có con bị nước dìm chết giờ đang nổi lành bềnh trên mặt nước. Một cảnh tượng hết sức hỗn loạn.